À, tôi hỏi Cái mảnh đất này là của ai vậy ông Tư <cười> Mảnh đất nhà, nhà lão người tiều Tên quáy, Nhưng mà chết nhiều năm rồi Ông ấy không có người thân cho nên Đất này bỏ hoang luôn Ê, Sao ông anh hỏi thế Ông Sáu không đáp câu của ông Tư Mà nheo mắt quan sát mọi thứ thêm một lúc Đoạn đáp à, à, Không có gì đâu à, Mọi người để tôi vô trong nó được không Tôi thấy khu đất này hợp với tôi đâu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 đi ăn đêm, kêu lên những tiếng thê thiết như là tiếng của trẻ con khóc vậy. Đôi khi thì có tiếng của con quạ, nó bay phành phạch phành phạch ở trên ngọn cây xoài thế thôi.